Tập 4 Chương 16 Lén đến nhà anh Khi si Lâu Minh nhận tin nhắn là lúc anh vừa ăn tối xong, anh nhìn trầm chằm điện thoại di động một lúc lâu, trong lòng trào lên một cảm giác lạ thường, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn làm anh không thể hình dung được. Hà Thất Lâu Minh gần đầu gọi Hà Thất đang thu dọn bàn ăn. Tam thiếu Hà Thất dừng tay, đứng thẳng chờ anh giao việc. Trong nhà có gì ăn được không? Lâu Minh hỏi Anh chưa ăn no sao ạ? Hà Thất nhìn qua bàn ăn còn thừa một nửa đồ ăn, mù mờ hỏi. Không phải. À, được rồi. Lâu Minh thở dài. Cậu ra ngoài mua ít thức ăn và đồ uống về đi, những thứ mà các cô gái trẻ bây giờ thích ăn ấy. Cô gái trẻ? Ai? Hà Thất kinh sợ há to miệng, bởi vì biết Trần Ngư sẽ tới nhà. Cho nên Lâu Minh cũng không tiếp tục nghiên cứu như ban ngày nữa, mà chọn một quyển sách ngồi ở phòng khách đọc. Nhưng mà khi sách đã đọc được một nửa, đồ ăn vặn hà thấp cũng đã mua về bầy kín mặt bàn, mà người nào đó nói sẽ tới, lại chậm chạp mãi không xuất hiện. Lâu Minh nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối, đã giờ này rồi, chắc là cô nhóc đó không đến được rồi. Lâu Minh đoán cô nhóc chắc chắn là mãi nói chuyện với người nhà, mà quên việc đã hẹn với anh. Dù sao thì cô vắng nhà một thời gian, vợ chồng thị trưởng Trần chắc chắn có rất nhiều điều muốn tâm sự với con gái. Nhưng trong lòng anh vẫn có một chút mất mát. Lâu Minh cười khổ lắc đầu. Quả nhiên là đã lâu, anh không giao tiếp bình thường với mọi người, nên mới có chút chờ mong tới vậy. Lâu Minh xếp sách lại, định tất vào phòng sách, rồi về phòng ngủ. Tam Thiếu Hà thất từ ngoài đi vào, vẻ mặt có chút phức tạp. Trần Tiểu Thư nói đã hẹn anh tối nay, cô ấy đến nhà chơi. Thì ra cô gái trẻ mà Tam Thiếu muốn chỉ là Tiểu Thư nhà họ Trần, hại cậu ta xích chút nữa thì nghĩ sai. Vừa mới nghĩ tới người nào đó sẽ không tới, vẻ mặt Lâu Minh cũng phức tạp. "Để cô ấy vào đi." Khi Trần Ngư bước vào trong sân, linh khí nồng đậm lập tức xuyên qua người, thấm vào từng khớp xương, làm cho cô cảm thấy thật là sảng khoái, suýt chút nữa thì rên rỉ ra tiếng. Cùng cảm giác sảng khoái giống như cô, là chiếc la bàn đang nằm trong túi, nó kích động đến mức run run lên hai lần. "Bình tĩnh một chút." Trần Ngư lấy la bàn ra, đặt lên tay. Gõ gõ lên nó rồi tò mò quan sát xung quanh. Lần trước đến đây quá vội vàng nên cô không phát hiện ra trong nhà này lại có bố trí tụ linh trận. Tiểu thư Trần Ngư, Tam Thiếu đang đợi cô ở phòng khách. Hà rất nhắc nhở. Trần Ngư ồ lên một tiếng, nhẹ nhàng chạy vào nhà, đối mặt với ánh mắt muốn nói lại thôi của Lâu Minh. Anh ba, em tới rồi nè. Trần Ngư vui vẻ đẩy rước sống trả hỏi Lâu Minh, rồi nhấc mắt nhìn thấy... Bàn sofa chất đầy đồ ăn, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, mắt to tròn, mong ngóng nhìn Lâu Minh. Những thứ này... Anh chuẩn bị cho em hả? Không thể trách cô tự kỷ được, bởi vì cách sắp xếp rõ ràng là dành cho khách đến nhà mà. Ừ, Lâu Minh gật đầu, vốn chính là chuẩn bị cho cô. Cảm ơn anh ba. Trần Ngư reo lên một tiếng, nhảy tung tăng rồi ngồi vào ghế sofa, bắt đầu lực đồ ăn. mặc dù bây giờ cô có tiền... Nhưng mà cô là một cô gái biết tiết kiệm, không thể phung phí được. Vẻ mặt Lông Minh phức tạp, xoay người, chờ cô nhóc ăn được hai món, mới lên tiếng hỏi. Em tới đây, thị trưởng Trần và phu nhân có biết không? Không ạ. Trần Ngư vừa ăn vừa trả lời, em chờ cả nhà ngủ say mê lén trốn đi. Nếu ba mẹ biết em đêm hôm khuya khuất mà còn ở bên ngoài thì sẽ không tốt lắm. Em cũng biết là đêm hôm khuya khuất chạy ra ngoài đường là không tốt ứ. Lông Minh nhớ mày. Dạ, biết chứ ạ? Trần Ngư trả lời đương nhiên. Lâu Tàm Thiếu học thức uyên bác, lần đầu tiên không biết nên nói tiếp như thế nào. Tốt hay xấu em đều nói ra cả, em còn muốn anh nói gì nữa. Lâu tam Thiếu có chút chán nàng. Em có thể xem tivi không? Trần Ngư ăn bánh quy sô-cô-la hỏi. Em xem đi. long Minh chờ Trần Ngư bấm remote mở điện thoại lại hỏi. Tay... À nhóc con, em định khi nào thì về nhà. Dù sao bây giờ cũng đã là 10 giờ tối rồi. Ai ra, anh đừng để ý đến em, trước dạng sáng em sẽ tự đi. Trần Ngư nói xong thì Ngọ nguệ đổi tư thế, một tay lấy remote đổi kênh, một tay lấy cái gối ôm vào lòng, còn nhỏ rộng lầm bầm. Cái gối này sao mà cứng quá vậy nè? Dạng sáng ư? Sắc mặt lâu mình cũng đen lại, anh nhìn cái la bàn mà Trần Ngư tiện tay để ở góc bàn, nói, em cứ để la bàn ở đây cũng được, ngày mai lại đến lấy, không cần chờ cả đêm đâu. Nhưng mà em cũng muốn hấp thu linh khí mà, Trần Ngư vô cùng đáng thương nói. Hôm trên núi bắt ác ma, em đã bị tiêu hao rất nhiều linh lượng đó, bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại được nữa đâu. Nhớ tới chuyện hôm đó, Lâu Minh liền liếc qua cánh tay phải của cô nhóc, thấy vết thương đã đóng vẩy gần khỏi, thì mới yên lòng, lại nói. Vậy thì mai em đến ban ngày đi. Ai ra, dù sao thì đều là lén lút đến nhà anh, ban ngày hay ban đêm cũng đâu có gì khác nhau đâu, Trần Ngư nói. Bởi lại ban ngày ra ngoài phải có lý do, mẹ em nhất định sẽ hỏi. Lén lút đến nhà anh, ban ngày hay ban đêm đâu có gì khác nhau? Câu nói mờ ám này làm gân phanh trên trán Lâu Minh cũng nhảy lên. "Không được, Lâu Minh cao mày nói, cùng lắm là 12 giờ, em nhất định phải về nhà." Trần Ngư thấy Lâu Minh tức giận, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn thành thành thật thật gật đầu. Sắc mặt Lâu Minh dịu xuống đàn muốn giáo dục cho cô nhóc mối nguy hiểm thì ở một mình trong tòa nhà toàn là đàn ông thế này, thì điện thoại di động bên cạnh ghế sofa bỗng reo lên. Trần Ngư thấy, liền lấy lòng đưa qua cho anh. Lâu Minh cầm điện thoại, thấy mẹ mình gọi điện thoại video thì quay đầu nói với Trần Ngư. Em ở đây xem TV nhé, anh lên lầu nhận điện thoại. Nói xong, Lâu Minh lên phòng sách ở lầu 2, nhấn nút nhận cuộc gọi. Mẹ Lâu là một quý bà thanh lịch quý phái gần 60 tuổi. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Lâu như vậy mới bắt máy, có phải con lại mải vẽ không? Lâu Minh cười cười xem như là đồng ý, sau đó ngạc nhiên hỏi. Mẹ, sao muộn rồi mà mẹ còn chưa ngủ? Mẹ lâu khi lớn tuổi rất chú trọng sức khỏe, bình thường đều đi ngủ trước 10 giờ tối. Tất nhiên là có lý do rồi. Mẹ lâu nói xong màn hình điện thoại di động bỗng chuyển động. Cậu nhỏ! Một giọng nói non nớt, trong trẻo từ đầu bên kia truyền tới. Môn cậu bé bốn năm tuổi xuất hiện. Tông Tông, lòng mình vô cùng vui mừng. Cậu ba, hôm nay con về thăm ông bà ngoại, sao cậu không có ở nhà? Tông Tông nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại phản nàn. Con lớn đến trường này rồi mà vẫn chưa được gặp cậu ba lần nào cả. Khi nào thì cậu ba mới gặp con? Tông Tông là con trai của chị gái anh, lâu tĩnh tâm. Anh rể lâu Minh là cán bộ ngoại giao nên cả nhà thường xuyên phải sống ở nước ngoài. Lâu tĩnh tâm hàng năm sẽ đưa con trai về nước thăm người thân một vài lần, nhưng Lâu Minh vẫn chưa gặp được cháu trai Tông Tông lần nào cả. Dù sao thì sức đề kháng của trẻ con còn yếu, Lâu Minh sợ sắc khí trên người mình sẽ làm bị thương cậu nhóc, nên mấy năm nay chỉ gặp nói chuyện với Tông Tông qua điện thoại video. Nhưng kỳ lạ là, trong nhà anh có ba người thì Tông Tông lại thích Lâu Minh nhất. Con đừng làm phiền cậu con. Lâu tĩnh tâm cầm điện thoại từ tay con trai nói, Lâu Minh... Không làm phiền em nghỉ ngơi chứ. Không đâu ạ. Anh chị và cháu mới từ sân bay về, Tông Tông đã nháo lên đòi gặp em, liền luôn, nói là có quà muốn tặng em, đến chị cũng không biết là chuẩn bị quà gì nữa đó. Lâu tĩnh tâm vừa nói vừa cười. Vậy sao? Về mặt Lâu Minh cũng tò mò. Cậu ba! Tông Tông lại sán đến bên người mẹ. Con có quà tặng cho cậu ba nè, mai cậu đến gặp con, con tặng cho cậu nhé. Lâu Minh còn chưa kịp nói gì, đã nghe chị gái nói với con trai. Tông Tông, cậu của con bận rộn nhiều việc lắm, để mẹ đưa quà cho cậu giúp con nha. Không đâu, không đâu. Cậu về gặp con được không, cậu ba? vẻ mặt Tông Tông mong đợi. Hình như hôm nay con hơi bị cảm, mai cậu đến thăm con đi mà. Con bị ốm thì mau đi ngủ sớm một chút đi. Lâu tĩnh tâm cầm điện thoại lên nói với Lâu Minh. Không làm phiền em nữa, chị cho Tông Tông đi ngủ. Chắc hôm nay đi máy bay ngồi điều hòa lâu quá cho nên cậu nhóc hơi bị cảm rồi. Vâng ạ. Lông Minh nhìn trầm chầm, chầm màn hình điện thoại đã tắt, trước mắt hiện lên gương mặt của người nhà mình, bên tai là giọng nói đáng thương của Tông Tông muốn anh về nhà. Hình như đã vài chục năm rồi, anh chưa cùng người nhà ăn được một bữa cơm nào, đừng nói đến mấy đứa cháu trong nhà, anh cũng chưa được gặp lần nào. Những năm trước đây, mỗi khi Tết đến... Mẹ và chị gái đều đau lòng vì không có mặt anh, cả nhà không được đoàn tụ ăn bữa cơm tất niên. Nhưng nhiều năm trôi qua, mọi người cũng dần quen với điều đó. Tết năm ngoái khi Lâm Minh gọi điện chúc Tết, mọi người hình như vừa mới khai tiệc tất niên xong. Lâm Minh không tức giận, nhưng trong lòng có chút chua xót. Một người đã quen với sự cô độc một mình sẽ càng thêm nhớ nhà. Quãng hồ rõ ràng từ nơi này đến nhà của ba mẹ anh chỉ có 20 phút chạy xe. <cười> Dưới lầu bỗng chuyển tới một trận cười của ai đó, đột ngột đến mức bảo vệ tuần tra ngoài sân xém trước nữa là xông vào nhà. May mà Hà Thất cản lại, nói là Trần Ngư tiểu thư đang xem tiết mục giải trí. Lầu mình lấy lại tinh thần thả điện thoại xuống, anh đi ra khỏi phòng khách, đứng ở lầu hai, nhìn cô gái đang cười ngặt nhẽo dưới phòng khách, hai mắt sáng lên. Anh đi xuống lầu, đến bên Trần Ngư nói, nhóc con, anh nhờ em một việc được không? Đang xem tiết mục giải trí, cười không nhận được mồm. Trần Ngư không chú ý nói. Điều gì ạ? Em lại vẽ cho anh một lá bùa trấn sát nữa được không? Lâm Minh nhớ lời Trần Ngư đã nói, một lá bùa trấn sát sẽ có tác dụng trong hai giờ, trừ thời gian đi, thời gian về là bốn mươi phút, anh có thể ở nhà thăm mọi người được một tiếng hai mươi phút. Được ạ, lúc nào anh muốn? Vẽ bùa linh mặc dù tốn sức, nhưng bây giờ cũng có thể thoải mái đến nhà anh cọ linh khí. Nếu ở đây thì khoảng một tiếng đồng hồ là khôi phục lại như cũ được. Sáng mai, trọng nói của Lâu Minh ẩn chút chờ mong. Thế là sáng sớm hôm sau, Trần Ngư lấy cớ cùng bạn học ra ngoài đi chơi, trước ánh mắt vui mừng của mẹ Trần vì con gái cuối cùng cũng đã có bạn, đi đến chỗ khuất, rồi dãy ngoặt đến tòa nhà họ lâu. Chương 17 Thăm nhà Trần Ngư vào nhà họ lâu được 10 phút, một chiếc xe hơi màu đen vô cùng bình thường lần đầu tiên vào ban ngày đi ra khỏi nhà họ lâu. Hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp trên đường phố. Trước khi ra khỏi nhà, lầu mình gọi điện thoại cho mẹ, nhưng không ai vắt máy. Anh đành để lại tin nhắn cho mẹ mình nói chuyện anh về thăm nhà. Thực ra anh muốn bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà hơn. Cho mọi người một bất ngờ, nhưng cần nhắc đến tình huống đặc biệt của mình, lầu mình vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Trong lòng bàn tay, chỗ vẽ bùa chấn sát truyền đến từng luồng hơi lạnh. Theo bản năng, anh dơ tay lên, ngơ ngẩn nhìn vào đó hai giây. Rồi chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài đường đang rộn rã náo nhiệt. Thế giới này, làm bất cứ điều gì cũng phải trả giá. Bùa chấn sát có thể làm tổn thương cơ thể anh, nhưng bổ lại cũng chỉ có bùa chấn sát mới làm anh giống như người bình thường đi ra ngoài, về nhà ăn một bữa cơm với người nhà. Lâu mình không sợ trả giá đắt. Anh chỉ sợ, cho dù anh tự nguyện chịu bất kỳ cái giá nào đi chăng nữa cũng không đạt được kết quả gì. 20 phút đã qua. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà được xây theo phong cách Trung Hoa. Lông Minh hồi hộp đứng trước cổng, ngập ngừng không dám võ cửa. Anh lấy điện thoại ra nhìn, thấy mẹ vẫn chưa trả lời tin nhắn. Bên khung chat vẫn y nguyên, chỉ có một mình tin nhắn của anh, đã gửi cách đây 20 phút. Mẹ, 20 phút sau con sẽ về đến nhà. Trên người con có mang bùa chấn sát, khống chế sát khí, nhưng con chỉ ở nhà được một giờ. Mẹ đừng nói trước cho Tông Tông, con muốn cho nhóc coi một bất ngờ. Lâm Minh do dự rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ anh lần nữa, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Lâm Minh liền chuyển qua số của chị gái, gọi cuộc gọi video qua WeChat. Chị gái anh mới về nước, chắc là chưa đăng ký số điện thoại, nên anh chọn gọi video. Rất nhanh, video đã được kết nối. Lâm Minh, sao em gọi điện thoại sớm thế? Lâm Tĩnh Tâm đang chơi cùng con trai ngoài vườn. Cậu ba, cậu ba! Tông Tông nghe thấy tên cậu ba mà mình vẫn luôn mong ngóng, cách màn hình điện thoại lớn rộng reo hò, giọng nói lớn đến mức đứng ở ngoài cổng anh cũng nghe thấy. Lâu Minh mỉm cười nói, Chị, em đang đứng bên ngoài nhà mình. Em đang ở ngoài cổng ư? Trong nháy mắt, Lâu Tĩnh Tâm ngơ ngác. Lâu Minh không phải là không thể tùy ý đi ra ngoài căn nhà đó hay sao? Cậu ba đang ở ngoài cửa sao ạ? Để con ra ngoài mở cửa cho. Tông Tông nói xong nhảy xuống từ trong lòng mẹ chạy nhanh về phía cổng. Tông tông, tông tông, còn chờ một chút. Lâu tĩnh tâm vừa sốt ruột cũng không đáp lại lâu minh để điện thoại xuống và chạy theo tông tông. Chỉ là cô mang giày cao gót lại chạy trên cỏ nên không thể đuổi kịp anh bạn nhỏ đang chạy nhanh như thỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tông tông chạy đến cổng mở cổng để mận hưng phấn nhào ra ngoài. Lâu minh ngồi xổm xuống giang tay ôm chặt cậu nhóc nhào vào lòng anh. Cậu ba, cậu ba, cậu đến gặp con phải không ạ? Tông Tông dương đôi mắt to tròn, nhìn anh cười vui vẻ. Đúng vậy. Lâu Minh cười giật đầu. Lúc này Lâu Tĩnh Tâm đã đuổi đến nơi, cô nhìn thấy con trai đang ôm Lâu Minh, lập tức mặt biến sắc, theo bản năng bước tới ôm Tông Tông từ tay Lâu Minh ra, rồi quay đầu chạy vào trong nhà, đứng cách anh ba mét mới dừng lại. Nụ cười trên mặt Lâu Minh cứng đờ, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm Tông Tông, ánh mắt kinh ngạc nhìn chị gái mình. Mama, mẹ làm gì vậy? Tông Tông không hiểu ngầm đầu hỏi mẹ. Mẹ! Lâu tĩnh tâm cúi đầu nhìn con trai, lại ngẩng đầu nhìn Lâu Minh đang ngoài cổng, bỗng nhiên nhận ra mình đã làm điều không đúng. Lúc này, Lâu Minh đã điều chỉnh lại cảm xúc, anh nở nụ cười ấm áp rồi từ từ đứng dậy, cũng không tiến thêm bước nào, dù là cổng nhà đang ở ngay trước mắt anh. Mà mà đang chơi cùng con đó, Lâu Minh nói, thay cho Lâu tĩnh tâm trả lời. Nhưng con muốn chơi cùng cậu cơ. Tông Tông nói. Điện, Lâu Tĩnh Tâm mất máy, nhìn em trai mình, mặn lúc đỏ lúc trắng không biết nói sao. Lúc này nghe tiếng động, mẹ Lâu từ phòng khách đi ra, nhìn Lâu Tĩnh Tâm nói. Tĩnh Tâm, con đứng đấy làm gì? Tông Tông đâu? Mẹ! Lâu Tĩnh Tâm nhìn mẹ muốn nói lại thôi. Mẹ! Lâu Mình nhìn thấy người mẹ mà anh đã lâu ngày không gặp, nhìn cười gọi. Mẹ Lâu bỗng nhiên nghe giọng nói của Lâu Minh, không thể tin quay đầu, chẳng nháy mắt nhìn thấy con trai. Phải mặt vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, bước chân run run muốn lại gần. Lâu Minh, sao? Sao con lại về nhà? Mẹ! Lâu tĩnh tâm đưa tay kéo mẹ Lâu lại. Con làm gì thế? Mẹ Lâu không hiểu nhìn con gái. Không phải là gần đây mẹ không được khỏe sao ạ? Lâu tĩnh tâm lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận nhìn về phía Lâu Minh dường như muốn giải thích điều gì đó. Mẹ Lâu sững sờ, bước chân cũng ngừng lại. Biểu lộ của Lâu Minh cũng không thay đổi nhiều. Anh vẫn nở nụ cười ôn hòa thân thiết. Chị nói đúng đó mẹ. Mẹ, nếu sức khỏe của mẹ không tốt thì mẹ đừng đứng gần con. Nhưng mà... Con chỉ đi ngang qua đây. Nghĩ hôm qua Tông Tông nói có quà cho con, cho nên con rất tò mò mới ghé về một chút thôi. Lâu Minh cười nhìn Tông Tông. Cậu phải đi liền bây giờ đây. Tông Tông có quà thì đem cho cậu xem nào. Cậu ba phải đi bây giờ hay sao? Vậy để con đi lấy quà nhá. Tông Tông gật đầu, kéo cánh tay mẹ cậu nhóc đang giữ chặt cậu. Mama, kịp bỏ con ra, còn để phòng lấy quà tặng cho cậu. Á, à, à, à được rồi. Lâu Tĩnh Tâm lúc này mới hoàn hồn, buông tay để con trai chạy về phòng cậu nhóc. Lâu Minh, chị... lúc nãy... Lâu Tĩnh Tâm định giải thích, nhưng khi mở miệng thì không biết phải nói sao cho phải, nên cứ lắp bắp. Em hiểu mà. Lâu Minh cười an ủi. Mẹ và Tông Tông sức khỏe không tốt, đúng là em không nên đến gần, chị làm như vậy là phải. Nhưng mà... nhưng mà chị... Lòng mình nói vậy, làm lâu tĩnh tâm càng cảm thấy áy náy. Tuy cơ thể em trai cô đặc biệt như vậy, nhưng đó không phải là điều anh mong muốn. Cô biết, cô làm vậy sẽ làm em trai đau lòng, nhưng vì sự an toàn của Tông Tông, cô không làm khác được. Đều do em không tốt, thấy Tông Tông thì vui quá mà quên mất, không giữ khoảng cách an toàn. Lòng mình tự trách, nếu Tông Tông vì em mà xảy ra chuyện gì thì em sẽ vô cùng hối hận, vì vậy chị... Chị không sai, ngược lại em phải cảm ơn chị mới đúng. Mẹ lâu nghe hai con mình nói chuyện, dường như đã hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Bà không thể nói là con gái mình đã sai, nhưng lại cảm thấy như vậy thật không công bằng với Lâu Minh. Vài chục năm nay, Lâu Minh chưa bao giờ chủ động đi tìm bà và người nhà. Hôm nay bỗng nhiên đến chứng tỏ Lâu Minh đã rất nhớ mọi người, nhưng mà... Mẹ! Gần đây mẹ không khỏe sao ạ? Lâu Minh thấy không khí nặng nề nên hỏi sang chuyện khác. À, mẹ không sao. Chẳng là hai ngày trước mẹ bị cảm nắng nên miệng có chút nhạt nhẽo thôi. Mẹ lâu không muốn con trai lo lắng, nên nói nhẹ nhàng bưng cua. Mẹ bị cảm nắng, sao không nói cho con biết? Lâu minh to mày nói. À, cũng không có chuyện gì lớn, trừ việc ảnh hưởng đến khẩu vị thì không còn gì khác nữa. Mẹ lâu vội vàng nói. Dù không thấy ngon miệng, mẹ cũng dáng ăn nhiều cơm một chút. Lâu minh che giấu sự khác thường trong lòng, ân cần nói. Lâu mình vẫn biết, nếu trong nhà có người bị bệnh, Nếu bị nhẹ thì sẽ gọi điện báo cho anh biết, nhưng bị bệnh nặng thì chưa từng nói với anh bao giờ. Thực ra, nói ra thì có ít gì đâu, đến cả việc đến bệnh viện thăm hỏi anh cũng không làm được, ngoại trừ việc lo lắng, anh còn có thể làm được gì đấy? Ừm, mẹ biết rồi. Mẹ lâu cười ha ha đáp lời. Bầu không khí đã được xoa dịu, lúc này Tông Tông cầm quà tặng từ trong nhà chạy ra. Khi lâu Tĩnh Tông đang còn do dự có nên ngăn cản con một lần nữa không, thì Lông Minh đã chủ động nói. Tông Tông! Con đứng ở đó được rồi. Bạn nhỏ Tông Tông ôm quà tặng, không hiểu nhìn cậu nhà mình. Quà tặng con tặng cậu là do chính con chuẩn bị hay sao? Lô Minh cười hỏi, chính tay con làm cho cậu đó. Tông Tông kiêu ngạo nói, ồ, chính tay con làm sao? long Minh thấy Tông Tông gật đầu thật mạnh, thì cười nói, nhưng mà cậu không tin đâu, Tông Tông còn nhỏ xíu thì sao mà tự làm được chứ? Đúng là con tự làm mà, Tông Tông nôn nóng giải thích, vậy để cậu kiểm tra đã nha. Giữa ánh mắt chờ mong của cậu nhóc, lâu mình nói, nếu là do con tự làm thì chắc chắn con phải biết rõ về quà tặng này đúng không? Tông Tông gật đầu, vậy con đưa qua cho mama, để mama đưa cho cậu. Cậu mở quà ra sau đó hỏi con mấy câu liên quan đến quà tặng xem con có trả lời được không nhé. Lâu mình nói, hả, con không sợ đâu, cậu cứ hỏi đi. Hỏi xong cậu sẽ biết đúng là con tự làm. Tông Tông không tình nguyện đưa quà tặng qua cho mẹ mình đang đứng bên cạnh. Đưa tay cầm món quà mà Lâu Tính Tâm cứ đứng thờ ra, bị Tông Tông thúc dụng hai lần, về mặt phức tạp, đưa món quà đến tay Lâu Minh. Lâu Minh nhận món quà nở nụ cười không khác gì ngày thường với chị gái, lập tức cúi đầu mở quà ra. Chà, để cậu xem bên trong Tông Tông chuẩn bị những gì nào. Lâu Minh vừa mở gói quà, vừa nói lớn tiếng. Tông Tông hồi hộp nhìn cậu nhà mình mở quà, thấy cậu bà đã nhìn mấy món quà bên trong mới lớn tiếng nói, đó là không hình. Con đã lấy hình chụp của con và cậu ba, nhờ người ta ghép chung vào đó. Lông Minh nhìn khung hình, bên trong là một tấm hình ghép anh và Tông Tông chụp chung, hai cái đầu một lớn một nhỏ tựa vào nhau, nhìn thì chính là trục từ hình chụp màn hình cắt ra. Trong lòng anh trào ra chút cảm giác ấm áp, con khóe miệng nhìn Tông Tông nói, cảm ơn con, cậu ba thích lắm. Hi hi, cậu ba có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nhất định là con sẽ trả lời được. Tông Tông vừa cười vừa nói. Chắc chắn là như vậy sao? Vậy cậu phải hỏi câu nào khó khó một chút mới được. Vậy hình ghép này con làm từ bao nhiêu hình nhỏ cắt ghép thanh? lầu mình quyết định, cho dù Tông Tông trả lời bao nhiêu miếng ghép, anh đều sẽ gật đầu nói đúng rồi. 108 miếng. Tông Tông không nghĩ ngợi mà đáp lời ngay. Lòng mình học toán rất giỏi, anh chỉ cần nhìn lướt qua hình ghép là biết Tông Tông đã trả lời đúng. Trả lời chính xác, vậy đúng là Tông Tông đã tự tay ghép tấm hình này tặng cậu ba rồi. Tất nhiên rồi ạ. Tông Tông đã chứng minh được thì vô cùng đáng ý. Cậu đã nhận quà của con tặng rồi, bây giờ cậu có việc phải đi, sau này cậu lại về thăm con nha. Lâm Minh bỗng nhân nói, A, cậu, cậu đã phải đi rồi sao? Tông Tông cuống lên muốn chạy ra ôm cậu nhà mình, nhưng cậu nhóc vừa định chạy thì đã bị mẹ mình kéo tay lại. Cậu nhóc không hiểu nhìn mẹ kêu, Mama! Mẹ, chị, con đi đây. Lâm Minh nhìn mẹ lâu và chị gái, chào rồi quên người đi ra xe. Khi lâu mình mở cửa xe còn nghe giọng nói tiếc nuối của Tông Tông. Cậu còn chưa vào nhà ngồi chơi nữa mà, sao đã phải đi rồi? Tộng tác mở cửa xe của anh ngừng lại một chút, rất nhanh trở lại bình thường, anh cuối người ngồi vào xe. Vẫn yên tĩnh ngồi trên xe chờ, Tiền Phi vừa khởi động xe vừa nói, tam Thiếu, anh muốn đi đâu nữa? Về nhà thôi, ngoài trừ về đây, anh cũng chẳng có nơi nào muốn đi. Mà lúc này trong sân vườn... Mẹ Lâu nghe câu nói của cháu ngoại thì đỏ cả vành mắt. Điển Phi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nét mặt cô đơn của Lâu Minh. Sự việc ở trước cửa nhà, tuy Điển Phi không xuống xe nhưng cũng nghe thấy bảy tám phần. Tuy cậu ta có thể hiểu được lý do Lâu Tĩnh Tâm làm như vậy, nhưng cậu ta cũng cảm thấy đau lòng cho Lâu Minh hơn. tam thiếu, sao anh không nói rõ với người nhà, nói trên người anh có bùa chấn sát sẽ không làm sát khí phát ra ngoài. Điển Phi nhịn không được hỏi. Nghe Điển Phi nói thế. Lâu mình mới nhớ ra một chuyện, anh lấy điện thoại ra mở mụn chat với mẹ lâu, nhắn thêm một tin. Mẹ, chuyện bùa chân sát, mẹ đừng nói với chị, hôm nào con sẽ lại về thăm mẹ. Đã đến mức như vậy rồi thì nói ra cũng không còn thích hợp nữa. Nếu như sau khi chị gái anh có phản ứng quá mức như vậy, anh lại nói là anh có bùa trấn sát trên người, sẽ không làm phát sát khí ra ngoài, sẽ không làm tổn thương đến tâm tâm. Nếu như vậy thì chị gái anh sẽ rất xấu hổ và khó xử Với lại... Nếu một người bị nhiễm ép, bỗng nhiên chạy tới trước mặt anh nói với anh, bệnh của người đó đã được chữa khỏi, sẽ không lây bệnh cho người khác nữa. Anh có thể ngay tức khắc, mà không có vướng mắc gì tiếp xúc thân mật với người đó không? Chắc chắn là trong lòng anh vẫn có sự e ngại rồi. Lâu mình không suy nghĩ nhiều, bởi vì đó đều là người nhà của anh, nên hẳn là sẽ dành cho anh rất nhiều sự tin cậy. Anh không muốn đi thử thách lòng dạ con người, cũng không nghĩ là sẽ làm điều đó. Thận khó khăn mới kìm nén cảm xúc đau lòng. Mẹ Lâu về phòng định lấy điện thoại đang sạc pin để gọi điện thoại cho chồng, kể cho ông nghe chuyện Lâu Minh về nhà. Bà lại thấy tin nhắn Lâu Minh đã gửi cho bà cách đây nửa giờ và hai tin nhắn tiếp theo. Mẹ Lâu không kìm nén được nữa, chè miệng khóc nấp lên. Khi Lâu Minh về đến nhà, Trần Ngư vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Khi thấy anh trở về, cô rất kinh ngạc. Sao anh về sớm thế? Sao em vẫn còn ở đây? Lâu Minh không trả lời mà hỏi lại. Em đang khôi phục linh khí mà, Trần Ngư nhắc nhở. anh quên là em mới vẽ bùa chấn sát cho anh à? Vẽ bùa chấn sát rất hao tổn linh khí ra. long Minh kinh ngạc. Đúng thế, em phải ở nhà anh một giờ thì mới khôi phục lại được. Trần Ngư hoàn toàn quên trước đó không lâu, cô đã ở trước mặt người nào đó, giọng dạc nói vẽ bùa chấn sát là chuyện đơn giản nhất. À, thì ra thế. Cảm xúc của Lông Minh không vui vẻ nên cũng không muốn nói nhiều với cô nhóc. Anh nhìn lướt qua chiếc bàn đã trống trơn. Nói với Điền Phi, cậu đi lấy thêm ít đồ ăn vặt nữa đi. Long Minh dặn dò xong, cầm theo quà cháu trai tặng đi lên lầu. Trong chốc lát, Điền Phi cầm một đống đồ ăn vặt đến trước mặt Trần Ngư. Trần Ngư vui vẻ cảm ơn, ôm khoai tây chiên, vùi mình ở ghế sofa tận hưởng cuộc sống. Người này một khi đã thoải mái rồi là không muốn nhúc nhích, không nhúc nhích thì thời gian trôi qua vèo vèo. Vì thế, đến khi Lông Minh ngồi ngây người trong phòng sách 2 giờ đồng hồ, Khi xuống lầu, vẫn còn thấy cô nhóc ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhịn không được hỏi, sao em vẫn còn ngồi đây thế? Em đang xem giờ mà, bộ phim này thật là mắc cười. Trần Ngư chỉ vào tivi nói. Lầu mình liếc nhìn tivi, thấy trong tivi, nữ chính rơi lệ đầy mặt, ghé vào nam chính kêu to. Anh ơi, anh ơi, anh đừng chết mà! Tiếng khóc thật là đứt từng khúc ruột, đau thấu tâm can Lâm Minh quay đầu nhìn gương mặt sáng lặng với nụ cười tươi gió của Trần Ngư, thấy có chút phi dịu. <cười> Thật là mắc cười mà. Trần Ngư lại nhịn không được mà cười to. "Chị này buồn cười như vậy sao?" Lâm Minh hỏi. "Em nói cho anh biết nha, thực ra trên tivi còn có một con ma nữ, lúc nãy con ma đó còn ăn dấm, đẩy nữ chính ra, rồi nằm úp lên người nam chính, còn hôn nam chính nữa nha. Cái này là anh trai bị ma nữ sam sỡ rồi." Khi còn sống, chắc con ma này là fan thâm mộ của nam chính. Trần Ngư chỉ vào TV rồi lại cười to. mà nữ còn định cởi quần áo của anh trai nhưng mà không làm được. Đúng là cái đồ ngốc. Ma vừa mới chết thì làm gì có năng lực chạm được vào đồ vật thật. Lòng Minh nhìn TV chỉ thấy hình ảnh nam nữ chính, đột nhiên cảm thấy rủng mình. Em có thể nhìn thấy hồn ma trên TV sao? Có thể chứ, nhưng đây là phim truyền hình nước ngoài. Em không hiểu con ma nữ nói gì, nếu như xem phim của nước ta. Em còn có thể nghe giọng của ma nữ nữa đó, lúc đó thì còn vui nữa. Không biết Trần Ngư thấy cái gì mà lại cười ha ha. Vì thân thể đặc biệt của mình nên Lông Minh đã tiếp xúc với nhiều thiên sư, nhưng người giống như Trần Ngư thì đây là lần đầu tiên. Lúc này, Điển Phi đến hỏi anh, Tam Thiếu, bữa trưa anh muốn ăn món gì? Long Minh nhìn Trần Ngư hỏi, nhóc con, em ở đây ăn cơm hay là về nhà ăn? Em đã nói với mẹ là hôm nay đi chơi cùng bạn nên không thể về nhà ăn cơm được. Nói đến mẹ Trần, Trần Ngư chợt nhớ tới một chuyện, cô nhảy dựng lên, thoảng hốt nói, Ý, suýt nữa thì quên mất, mẹ em còn cho em năm ngàn đi mua quần áo nữa. Vậy em ăn trưa xong rồi đi mua đi, Lông Minh hỏi, buổi trưa em muốn ăn gì? Em không kén ăn, từ nhỏ Trần Ngư đã rất dễ nuôi, vậy thì ăn món tứ xuyên đi. long Minh nhớ món ăn của tỉnh Thanh Sơn cũng khá cay. Vâng, tôi sẽ cho người đi mua. Vì tình huống của Lâu Minh trong nhà cũng không thuê người giúp việc hay đầu bếp gì, chủ yếu là hỏi Lâu Minh ăn gì, rồi cho người ra ngoài mua. Sao phải đi mua đồ ăn ở bên ngoài? Đồ ăn mua ở ngoài cũng khó sắp xếp lắm. Trần Ngư quay người, hay là chúng ta ra ngoài ăn luôn? Lâu Minh sững sờ, chưa kịp từ chối thì nghe Trần Ngư nói tiếc. Với lại, chút nữa em còn phải mua quần áo, chúng ta lái xe tìm chỗ nào đó ăn cơm, rồi sau đó anh đi mua đồ cùng em luôn. Trần Ngư cảm thấy ý kiến của mình rất đúng luôn. Cứ vậy đi, một công đôi chuyện. Để anh cho người chờ em đi. Lâu Minh vẫn không có ý định đi. Anh lo lắng sắt khí trên người anh hả? Ai ra, anh yên tâm, có em đây rồi. Trần Ngư nói xong, liền từ ghế sofa bật dậy. Nắm lấy tay Lâu Minh, ngón tay trắng nõn nhanh như chớp, lại vẽ lên lòng bàn tay của Lâu Minh. Rất nhanh, một bùa chấn sát mới được hoàn thành. Lường khí lạnh quen thuộc từ lòng bàn tay chuyển tới, Lâu Minh khiếp sợ nhìn Trần Ngư. Anh xem... Như vậy là không sao rồi, hai giờ ăn lẩu cũng đủ. Vẻ mặt Trần Ngư kiểu, em có giỏi không? Môn phái của họ vẽ bùa chấn sát không chỉ để chấn sát, mà còn tạo tổn thương đối với cơ thể mang theo sát khí. Trong đầu Lâu Minh lại hiện lên câu phân tích của Mao Đại Sư đối với bùa chấn sát, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Trần Ngư, Lâu Minh không nhìn ra chút xíu nào muốn làm hại anh của cô. Có lẽ cô nhóc này cũng không biết việc bùa chấn sát sẽ gây tổn thương cho cơ thể của anh đi. Sao rồi, hay là chúng ta rất khoát chọn ăn lẩu đi, lẩu yên ương được không? Người ăn cay hay không ăn cay đều ăn được cả. Trần Ngư nói, bỗng nhiên nhận ra cô thật là thèm ăn lẩu mà. Nhưng một người ăn thì sẽ chẳng thú vị gì cả, vì thế cô tích cực dụ dỗ Lô Minh. Anh ba, đi nha, đi nha. Em cũng đã vẽ bùa chấn sát rồi, giờ mới hỏi anh có đi hay không hả? Lô Minh cười khẽ. Nếu không đi chẳng lẽ lại làm phí một lá bùa? Đúng thế, đúng thế. Trần Ngư liên tục gật đầu, chắc chắn là anh đã lâu lắm không đi ra ngoài ăn rồi. Đúng lúc quá còn gì? Em đúng là... Đi thôi. Lâu Minh cười khẽ. Cô nhóc nói đúng. Đúng là anh đã rất lâu rồi chưa đi ăn ở bên ngoài, vì thế cũng có chút động lòng. Trong tiệm lẩu nào đó, cách khu tập thể quân đội khoảng 20 phút chạy xe, Lâu Minh và Trần Ngư ngồi một bàn. Điền Phi và hai bảo vệ cao lớn to khỏe ngồi một bàn, không ngừng khuấy gắp trong nồi lẩu. Hơi nước nóng bốc lên làm khuôn mặt Trần Ngư đỏ ửng, nhưng đôi đũa của cô không ngừng lại giây phút nào. Long Minh ăn không nhiều, thấy ly nước bên cạnh Trần Ngư đã hết thì lấy nước ô mai rót đầy cho cô. "Cảm ơn anh ba." Hai má Trần Ngư phổng lên, tranh thủ bớt chút thời gian nói cảm ơn Lâm Minh. Lâm Minh thấy miệng Trần Ngư dính đầy tương vừng và tương ớt, lôi tha lôi thôi. Lại nhìn xung quanh đầy người, nhịn không được rút giấy ăn đưa cho Trần Ngư. Em ăn từ từ thôi, đâu có ai dành ăn với em, lau miệng đi đã. Lau làm gì ạ? Chút nữa đằng nào chẳng dơ. Trần Ngư cũng không thèm để ý. Lâu Minh cầu mày nói, em là con gái đó, lúc ăn uống phải đoan trang một chút chứ. Lần trước ở việt thự cũng như vậy, nhưng khi đó không có người ngoài cho nên Lâu Minh cũng không nhắc nhở. Ăn đoan trang? Vậy chắc chắn là đồ ăn không ngon. Có đồ ăn ngon thì còn người nào mà để ý, ăn đoan trang hay là không đoan trang? Trần Ngư phản bác. Em ngồi yên xem nào. Lông Minh không có cách nào phản bác lý luận cùi bắp ngụy biện của Trần Ngư, nhưng lại không nhìn nổi bộ dạng này của cô. đành phải lên tiếng cắt ngang lời Trần Ngư, từ phía đối diện vươn tay lên lau miệng cho cô. Được rồi, em tiếp tục ăn đi. Cuối cùng Lông Minh cũng thoải mái hơn một chút. Anh ăn uống mà cũng phiền phức vậy. Trần Ngư lầm bầm tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp ăn uống. Lâu Minh vừa cưng chiều vừa bất đắc sĩ cười cười, cảm thấy quả nhiên Trần Ngư vẫn còn là trẻ con, nhưng tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn không ít. Động tác vừa rồi của Lâu Minh làm vô cùng tự nhiên, nhưng lại làm cho những người đàn ông cao to đi theo ai nhiều năm, đang ngồi bên cạnh giật cả mình, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Điền Phi lập tức lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào nhóm chat bảy trợ lý, đăng comment. Sau này các cậu nếu thấy tiểu thư trần ngư thì phải khắc khí một chút nha tam thiếu thích cô ấy tam thiếu muốn yêu rồi trợ lý nào đó nắm lấy thông tin quan trọng nhất cái gì tam thiếu thích cô chấp nhà họ trần tôi mới đi có một ngày cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì đây là hà thất vừa mới giao ban tối qua xong tam thiếu thích cô nhóc nhà họ trần sao anh ấy lại thích con bé nhiều chuyện đó được đây là trình bằng người không có cảm tình với trần ngư lắm cái gì cơ tam thiếu yêu đương rồi Tôi còn nghĩ rằng anh ấy sẽ độc thân chứ. Tôi cảm thấy nếu bộ trưởng lâu mà biết được, chắc chắn là sẽ đến nhà thị trưởng Trần cầu hôn. Mặc dù tuổi tác cách nhau hơi xa một chút, nhưng mà Trần Tiểu Thư là cô gái duy nhất không sợ sắc khí trên người tam thiếu. Bỗng nhiên cảm thấy hợp lý. Bỗng nhiên cảm thấy hợp lý. Bỗng nhiên cảm thấy hợp lý. Điền phi thấy nhóm chat đã trịch hướng sang chủ đề khác, bội vàng bổ sung. Tôi nói tam thiếu thích Tiểu Thư Trần Ngư hơn là chúng ta nghĩ chưa nói đến loại thích kia. Trong nhóm chat bao trùm một sự im lặng tuyệt đối, ruột cuộc cũng chờ đến lúc Trần Ngư ăn no. Lâu Minh đưa khăn giấy đã chuẩn bị từ lâu tới. Trần Ngư nhận khăn giấy vừa lau vừa nói: Tự ra lúc em ăn cơm ở nhà cũng rất đoan trang. Vậy tại sao khi ăn ở nhà thì đoan trang, còn ở bên ngoài thì điên cuồng như vậy? Bình thường người ta không phải là làm ngược lại hay sao?" Lâu Minh tò mò hỏi. "Vì cha mẹ em mà." Trần Ngư giải thích. Nếu như ở trong nhà, em ăn quá nhanh thì bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ cảm thấy khi em sống ở thôn Đại Mộc, chịu rất nhiều khổ sở. Chưa được ăn món nào ngon, hoặc là còn ăn không đủ no gì gì đó. Mẹ em ấy động một chút là sẽ khóc, em sợ bà ấy khóc lắm. Trần Ngư nghĩ tới nước mắt của mẹ Trần là lại thấy rùng mình, phụ nữ mà khóc thì thật là đáng sợ. Lâu mình nhìn cô nhóc như một tên dở hơi, nhịn không được bật cười. Anh cười cái gì? Xin lỗi. Chẳng qua anh cảm thấy trước đây em sống rất vui vẻ. Sáng sủa, lạc quan, vô tư lự, chỉ có người sống trong một hoàn cảnh tốt đẹp mới có tính cách thế này. <cười> cũng tốt lắm ạ. Trần Ngư hỏi lại, còn anh thì sao? Có vui vẻ không? Lô Minh không ngờ Trần Ngư sẽ hỏi như vậy, sửng sốt chấp chớp mắt, rồi dùng giọng điệu như đúc, Trần Ngư trả lời anh. Anh cũng tốt lắm. Anh xạo nha, thể chất đặc thù của anh như vậy chắc chắn là không thể thoải mái đi ra ngoài, chắc anh cũng chẳng có người bạn nào rồi. Trần Ngư hào phóng vỗ vỗ ngực, nhưng mà sau này anh không cần lo lắng, coi như là vì bữa lẩu hôm nay anh mời em, sau này anh muốn đi ra ngoài lúc nào cũng đều có thể đến tìm em, em vẽ bùa chân sắt cho anh. Xem ra, nồi lẩu này anh mời rất đáng giá, Lô minh lại nhịn không được cười khẽ. Điền phi thấy Tam Thiếu lại cười, vùi đầu tiếp tục phát uy chát, mấy cậu mấy cậu, bữa cơm này Tam Thiếu cười suốt thôi, cộng lại còn nhiều hơn số lần anh ấy cười vào năm ngoái. Nhân mặt bây giờ so với mấy từ nhà bộ trưởng lâu về, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cho nên, cho nên, cho nên. Nội dung hạng mục công việc cần gia tăng thêm, mua sắm các loại đồ ăn vặt. Cô nhóc nhà họ Trần này xem bộ dáng rất dễ bị đồ ăn vặt dụ. Hà Thất cũng đã gặp tướng ăn của Trần Ngư vào đêm qua. Đã rõ, đã rõ. Vì gian thiếu. Đây là người vẫn còn chút ý kiến với Trần Ngư. Trình Bằng Những người lính tham gia đội bảo vệ lâu minh đều là những người còn sống sót từ chiến trường. Nhờ vào những thiết kế vũ khí của lâu minh, bọn họ hiểu rõ giá trị con người của lâu minh cũng thật tâm kính để anh. Nhưng một người như anh, vì thể chất đặc biệt mà bị cô lập đứng ngoài xã hội, người nhà, người thân, bạn bè đều không thể tiếp xúc giao lưu. Điều này làm những người đàn ông cao to thô lỗ như bọn họ đều cảm thấy đau lòng. Mặc dù bọn họ đều không để ý đến việc sát khí trên người lâu minh ảnh hưởng. Nhưng Lâu Minh vẫn cố gắng tránh xa bọn họ hết mức có thể, dù cả ngày ở trong một tòa nhà, bọn họ cũng chẳng nói được với anh mấy câu ngoại trừ công việc. Chỉ có Trần Ngư, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sát khí có thể thoải mái mà tiếp xúc với Lâu Minh, cũng chính bởi vì điều này, chỉ cần Trần Ngư không uy hiếp đến sự an toàn của Lâu Minh, những người đàn ông cao lớn thô kệch này đã quyết định nâng địa vị của Trần Ngư lên, đừng nói chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, thậm chí cô muốn ăn hổ. Bọn họ cũng có thể liên hệ với các anh em ở biên giới, xem có thể bắt được một hai con mang về ăn chơi hay không. Ăn cơm chưa xong, Trần Ngư mang theo Lông Minh đến tiệm quần áo thời trang dưới lầu. Lông Minh chưa bao giờ cùng người khác đi mua sắm quần áo, anh đứng ở cửa mà không biết phải làm sao, đặc biệt đằng sau lưng anh còn đứng và người đàn ông cao to vạm vỡ, nhìn sao cũng thấy kỳ kỳ. Nếu không các anh đừng vào, em chọn đại hai bộ rồi ra ngay. Trần Ngư thấy Lông Minh không tự nhiên thì nói. Không sao đâu, em cứ từ từ chọn, anh đứng ở cửa chờ cũng được. Bùa chấn sát còn tác dụng trong 50 phút nữa, đúng là không vội. Trần Ngư nhẹ gật đầu, quay đầu bước vào cửa hàng. Trong nhảy mắt vừa bước vào, một luồng khí lạnh quen thuộc ập tới làm bước chân của cô ngừng lại. Sao vậy em? Phát hiện Trần Ngư không bình thường, lâu mình hỏi. Không sao ạ. Trần Ngư lắc đầu tiếp tục đi vào tiệm quần áo. Thành phố lớn như vậy thì quả nhiên ma quỷ cũng không ít. Đi đâu cũng có thể gặp được, dù sao thì mắt âm dương của cô vẫn chưa mở, mắt không nhìn thấy thì coi như không biết đi. Mặc dù cô có thể nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng con ma này vô cùng nhiều chuyện. Trần Ngư đưa tay cầm một bộ váy liền màu đen, thì thấy bên tai truyền đến giọng nói kỳ dị. Lớn lề nè như vậy mà còn không biết xấu hổ, lại không mặc váy màu đen, không sợ mặc lúc ban đêm ra cửa dọa người khác chạy mất xét hay sao? Tay đang cầm quần áo của Trần Ngư cứng đờ, đem cái váy đen treo lên kệ, ngược lại cầm một cái váy màu trắng lên, kết quả giọng nói bên tay, lại vẫn không chịu buông tha. Trời, Trời đất thiên địa ơi, dám cầm váy trắng, trắng, trắng thêm đen, cho mình đen là thuốc chỉ cảm cúm chắc. Trần Ngư nhịn xúc động muốn đánh người, đem cái váy trắng trả về chỗ cũ, chuyển qua cầm lên một cái váy hồng, sau đó luồng khí lạnh lại thổi tới, còn mà này lại tới nữa rồi uốn cho một đôi chân dài, chọn đồ kiểu gì vậy chơi, không có mát thẩm mỹ gì hết à? Mi, Trần Ngư không nhịn được, đành quay đầu lại mắng còn nàng nhiều chuyện này, lại đối mặt với nụ cười tiêu chuẩn của chị gái bán hàng. Em gái, quần áo em phải mặc thử vào người mới biết đẹp hay không, em cầm xem thì không biết chính xác được đâu, hay là em chọn vài bộ vào trong phòng thay đồ thử xem? Thì ra. Nhân viên cửa hàng thấy Trần Ngư cứ chọn rồi lại đặt xuống mấy lần mà chưa chọn được bộ nào, vì thế chạy đến góp ý. À vâng, Trần Ngư gật nhẹ đầu, cầm bộ màu hồng định vào phòng thử, thử xem sao. Kết quả hồn ma kia vẫn không chịu buông tha cho cô, vừa theo Trần Ngư vào phòng thử đồ, vừa ồn ào. Thử cái gì mà thử, mặc vào nhất định là khó coi muốn chết luôn. Quần áo rồi có đẹp, nhưng người mặc không đẹp thì cũng như không, thật sự là trà đạt tâm huyết của nhà thiết kế mà. Trần Ngư dầm một tiếng, đóng cửa phòng thay đồ, đem hồn ma ngăn bên ngoài, nghĩ rằng cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Nhưng con ma không biết xấu hổ này lại dám chui vào phòng thay đồ. Trần Ngư tức giận, đặn quần áo qua một bên, mở mắt âm dương, đưa tay tóm chặt áo của hồn ma, đẩy nó dán vào cửa phòng thử đồ, giận dữ quát. Mi nói thêm một câu nữa xem, có tin tà thu mi hay không? Cô, cô, cô có thể, có thể nhìn thấy, thấy tôi, tôi hả? Con ma nam vô cùng hưng phấn nhìn Trần Ngư ta chẳng những nhìn thấy mi, nếu mi còn chọc giận ta, ta sẽ làm cho mi hồn bay phách tán. Trần Ngư nhìn con ma nam ăn mặc lè lẹt, không giữ uy hiếp. a, trời ạ, thề ra, ra cô là thiên sư, sư à? thảo nào mà tôi thấy quay người cô có vòng ánh sáng. sáng. Ma nam hiển nhiên là không để lời uy hiếp của Trần Ngư vào trong lòng, anh ta còn đang chìm đắm trong sự vui sướng vì mình đã phát hiện ra một thiên sư. anh biết thì tốt, bây giờ anh câm miệng lại ngay cho tôi. Nếu còn dám nhìn lén tôi thay quần áo thì tôi... Trần Ngư làm một động tác cắt cổ. Ái chà trà, tôi sợ quá nha. Đừng có khinh thường tôi không biết gì cả nhé. Lúc trước tôi cũng quen biết thiên sư đó. Thiên sư như các cô không thể vô cớ khi dễ các của ma lương thiện chưa làm việc xấu như tôi được. Nếu không sẽ tạo nên quan nghiệt đó. Mà Nam cười khinh bỉ. Xem ra, anh cũng có hiểu biết đó. Trần Ngư cười lạnh. Một sinh hồn như anh không nghĩ cách quay trở lại thân thể đi lát ngư bên ngoài làm cái gì hả? Coi trường trở thành ma thật thì đừng có mà hối hận. Nếu thằng quát này là hồn ma thật, thì Trần Ngư sẽ liều mạng một lần ra tay không thu tiền, tiễn cậu ta xuống âm phủ. Nhưng xui một cái, thằng quát này lại là một sinh hồn. Không sai, khi Trần Ngư vừa mở mắt âm dương thì phát hiện ra ngay, thằng quát này trên cơ bản là chưa chết, chỉ là không biết vì lý do gì mà hồn rời xa thân thể mà thôi. Ồ, cô nói, nói là, là tôi chưa chết sao? vẻ mặt ma nam kinh hãi, không phải anh tỏ vẻ hiểu biết nhiều lắm hay sao? Mình chết hay chưa mà còn không biết nữa hả? Trần Ngư lười cùng đối phương nói nhảm, anh đi ra ngoài, tôi còn phải thay đồ. Không cho phép anh nhìn lén. Ai mà thèm nhìn lén cô? Mồn cô nhắc như cô thì có gì để xem? Trước đây có đầy người vẫu thế giới cởi quần áo trước mặt tôi, cầu tôi thiết kế trang phục cho họ, mà tôi còn không thèm để mắt tới đây này Ma nam kêu ngạo nói, nề tình cô có thể nhìn thấy tôi. Tôi có thể giúp cô tư vấn chọn trang phục. Trước tiên, cô gửi quần áo của cô ra cho tôi xem dáng người của cô." Trần Ngư tức giận, đưa tay vỗ bốp lên mặt Ma Nam, rồi kéo thẳng oắt đang trắng váng này ra khỏi phòng thử đồ. Nhân viên cửa hàng đang đứng trước cửa phòng thử đồ, thấy Trần Ngư đi ra mà vẫn chưa thay quần áo thì hỏi: "Bộ lúc nãy không vừa cỡ với em sao? Không phải, chị chờ em một chút." Trần Ngư nhìn cô nhân viên cười cười, đi ra phía ngoài cửa hàng gọi to: Anh ba, anh ba! Lâu Minh nghe giọng của Trần Ngư thì đi lại hỏi. Sao vậy nhóc? Anh ba, anh qua đây em nhờ chút. Trần Ngư kéo thằng Watt mà, đi theo Lâu Minh đến khu vực nghỉ ngơi trong cửa hàng, sau đó đem cánh tay của thằng Watt, nhét vào trong tay phải của Lâu Minh. Lâu Minh chỉ cảm thấy đột nhiên tay phải của mình dường như đang cầm một vật gì đó lạnh bút. Nhưng cúi đầu nhìn thì lại chẳng có gì. Anh có hiểu, Ngẩng đầu nhìn Trần Ngư. Có một con xác ma. Dám nhìn lén em thay quần áo, Trần Ngư nói. Ánh mắt Lâu Minh nhào lại ánh lên tiền nguy hiểm, nhìn về phía phòng thử đồ. Trên tay anh vẫn còn bùa trấn sát của em, anh giữ tay của anh ta, anh ta sẽ không động đại được đâu. Em đi thử quần áo một chút. Trần Ngư nói xong thì quay lại phòng thử đồ. Nắm lấy tay anh ta. Nắm lấy tay ai? Sắp má Sắp mặt Lâu Minh kỳ quái nhìn bàn tay phải của mình, bàn tay trống không. Quả thật là có cảm giác lạnh buốt nơi bàn tay. Nhưng xung quanh đó chẳng có gì khác lạ. Biết trên thế giới này có ma là một chuyện, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ cùng một con ma, lại còn là một con sắc ma nắm tay nhau. Từ trước tới nay, chưa bao giờ sợ hãi điều gì, lần đầu tiên Long Minh cảm giác lạnh cả sống lưng. Chương 18 Giáp tay Mặc dù hơi ngỡ ngàng, nhưng về mặt Lông Minh vẫn bình tĩnh, bàn tay phải cũng nắm chặt lại không lơi lỏng chút nào. Đôi mắt nhìn chăm chú về phía phòng thử đồ. Anh là anh bà của cô nhóc kia. Quả như đàn ông lớn lên thì giống mẹ, còn phụ nữ thì giống cha. Anh nhìn đẹp mắt hơn cô nhóc kia nhiều. Này này, anh có nghe tôi nói không? Mà Nam nói nửa ngày nhưng không thấy Lương Minh phản ứng gì, ngoài việc nắm chặt tay. Hiển nhiên là anh không nghe thấy cậu ta nói rồi. Cậu ta chán nản yên tĩnh lại, ngồi bên phải Lương Minh trên ghế sofa, cùng Lương Minh nhìn về hướng phòng thử đồ. Trong chốc lát. Trần Ngư mặc bộ váy hồng ra, cô không nhìn trong gương mà chạy ngay đến trước mặt Lâu Minh, vui vẻ hỏi, anh thấy em mặc bộ này được không? Lâu Minh chưa bao giờ được người khác hỏi về vấn đề này, nhưng cô nhóc lớn lên xinh xắn đáng yêu, thì đương nhiên mặc cái gì cũng đều dễ thương. Anh cười nhẹ, gật đầu, đẹp lắm. Đẹp, đẹp vào chỗ nào? Giờ đã đen vậy mà còn mặc màu hồng, không biết là càng đen ra hay sao? Con tên váy này nữa? cô bộ dáng như con trai mà giả bộ là con gái ngoan làm gì hả? bị long minh nắm chặt tay không thể động đậy, mà nam nhìn trần ngư mặc váy mà sấu hết cả mắt, nụ cười trên mặt trần ngư cũng cứng đờ, hoàn toàn không phát hiện gì. chị nhân viên bán hàng cũng bước đến khen ngợi em gái em mặc bộ này rất đẹp, kiểu váy công chúa này là xu hướng hot nhất của nhãn hàng công ty chị. tuy da của em hơi đen một chút, nhưng mà mặc màu hồng sẽ sáng ra. kiểu dáng hot chính là ngẫu nhiên đi trên đường. Có mười người thì sẽ có một người mặc giống cô, mà trong đó cô mặc xấu nhất. Lại còn màu hồng sáng ra, cũng còn do người mặc nữa nha. Người khác mặc sáng ra là do người ta đã sáng sẵn rồi, còn cô mặc vào chỉ có đen hơn mà thôi. Những người này thì muốn bán quần áo mà cũng trợn mắt nói xạo ra được. Nhân viên cửa hàng nói một câu, mà Nam phản pháo hai câu, câu nào cũng độc địa. Mua bàn tay của Trần Ngư nắm chặt đến gân xanh cũng nổi hết cả lên, không thể nhịn được nữa lách qua nhân viên cửa hàng mới vừa khen cô, đi nhanh tới trước mặt lâu minh, hướng về phía bên phải anh đấm đá liên hồi, mà nằm hết to thảm thiết, nhưng trừ trần ngư cũng không có ai nghe thấy. lâu minh nhìn ánh mắt nghi ngờ của nhân viên cửa hàng, cười giải thích, em ấy vô cùng thích bộ váy này, cho nên thương phấn quá đó mà. đối diện với nụ cười dịu dàng của lâu minh, chị gái bán hàng che ngực hít sâu một hơi, chóng mặt gật đầu. Còn tâm trí đâu mà thắc mắc sau hành động biểu lộ sự hưng phấn của Trần Ngư lại mệnh bạo như vậy chứ? Cô thấy không thoải mái trong người sao? Lông Minh thấy mặt chị gái bán hàng bỗng nhiên đỏ ửng rồi còn che ngực, giống như biểu hiện của bệnh tim phát tác, vì thế lo lắng hỏi. Anh trai, cô nàng đó là nguyên vẩn sắc đẹp của anh đó? Ma Nam vừa từ màn chăm sóc bạo lực của Trần Ngư, hồi phục lại tinh thần, ngẩn đầu thì thấy một màn này, nhịn không được lại nhiều chuyện. Trần Ngư vừa mới thu tay, một cái tát nữa lại vung ra. Ấy, da, tôi, tôi có nói sai cái gì, gì đâu. Mà nam rất chi là vô tội. May là sự chuyên nghiệp của chị gái bán hàng vẫn còn tốt. Không bị sắc đẹp của lâu tăm thiếu làm cho mụ mị đầu óc, vẫn còn nhớ hỏi Trần Ngư. Bộ này em có vừa ý không? Có muốn thử mấy bộ khác nữa không? Không cần đâu chị ạ, em mua bộ này. Trần Ngư nói xong, quay người đi về phòng thử đồ, định thay bộ váy này ra. Cô mua thật đó hả? Tôi đã nói rồi, bộ này không hợp với cô đâu. Măng đen ra lắm. Là một nhà thiết kế có lương tâm, mà Nam không thể chịu được sự phối màu không phù hợp này. Tôi trắng mà. Trần Ngư không thể nhịn được nữa, trước khi bước vào phòng thử quần áo, hét lớn một câu. Lòng mình hơi lúng túng một lần nữa, lại đối mặt với vẻ mặt ngơ ngác của chị bán hàng. Lần này anh không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành nhìn chị gái mỉm cười một lần nữa. a. À... Nam thần lại cười, lại cười, có phải anh ấy có ý gì với mình không nhỉ? Hứ, <cười> đổ mê trai! Mà nằm ghét bỏ lầm bầm, đáng tiếc là cũng không có ai nghe thấy. Một lát sau, Trần Ngư thay quần áo xong, đưa cái váy hồng cho chị gái bán hàng bỏ vào túi, sau đó cùng lâu Minh ra quầy tính tiền. Bao nhiêu ạ? Trần Ngư cầm điện thoại di động, trong đó có tin nhắn của mẹ Trần gửi cho cô năm ngàn đồng. Vị tiên sinh này đã trả rồi ạ. Nhân viên Thu Ngân cười, nhìn về phía Lâu Minh. Trần Ngư ngờ ngác nhìn Lâu Minh. Anh ba! Lâu Minh cũng rất mơ hồ. Anh quay đầu nhìn ra ngoài tiệm, thấy trợ lý Điển Phi gặp đầu chào anh theo nghi thức quân đội. Trong nháy mắt Lâu Minh hiểu rõ, từ xưa tới giờ anh đi ra ngoài có mang theo tiền đâu. Chắc lúc nãy Điển Phi đã thay anh thanh toán rồi. Coi như là quà anh ba tặng em đi. Lâu Minh cười rồi nói. Nhưng mà mẹ em đã cho em tiền mua rồi mà. Trần Ngư nói. Em cứ giữ lại để tiêu vặt đi, hay mời các bạn cùng phòng ra ngoài ăn cũng được. Lô Minh trả lời. Đúng là đồ ngốc. Cùng đàn ông đi dạo phố, cần gì phải dùng tiền của mình mua sắm chứ. Ma Nam vừa nói được một nửa, gặp ánh mắt cảnh cáo của Trần Ngư, liền biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng. Trần Ngư lúc này mới chú ý, anh ba vẫn còn kéo con sắc ma này, còn nắm chặt tay thằng bắt này không buông nữa chứ. Hình ảnh này thật là... Trần Ngư xoay người. Tuyết đoán đem một người một mà tách ra. Lâu Minh kinh ngạc nhìn cô, dường như muốn hỏi, không cần giữ nữa sao? Đi thôi anh ba, chúng ta về nhà thôi. Trần Ngư một bên xách túi đựng bộ váy mới mua, một bên nắm lấy tay của Lâu Minh đang còn giữ người kéo về phía cửa thang máy. Trần Ngư vẫn cầm tay Lâu Minh kéo ra đến cửa thang máy, Điền Phi đã bấm sẵn nút thang chờ. Đến đây, Lâu Minh mới nhẹ nhàng rút tay mình về. Trần Ngư cũng nhận ra nhưng không để ý, cười ngập ngào với anh. Bàn tay phải của Lâu Minh vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay Trần Ngư, anh nắm nắm lại hai lần rồi mới thả lòng tay. Lâu Minh, mày không thể vì cô nhóc là người duy nhất có thể tiếp xúc với mày mà tham lam phần ấm áp này, dù sao thì nam nữ cũng có sự khác biệt, cô ấy tuy còn rất ngây thơ, nhưng cũng đã là một thiếu nữ rồi. Ở một bên chứng kiến màn này, mà nam chật chật lắc đầu. Mặc dù từ cửa hàng quần áo cậu ta đã nhận ra hai người này không phải là anh em ruột thịt, nhưng mà tình cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy có tình ý vậy chứ. Lúc này thang máy tới, may là bên trong không có ai, Điển Phi giữ cửa thang máy để Trần Ngư và Tam Thiếu bước vào, mà Nam cũng tìm khe hở chui nghe vào. Anh đi ra ngoài ngay cho tôi! Thấy vậy Trần Ngư trừng mắt quát. Mới vừa bước một chân vào thang máy, Điển Phi sửng sốt ngờ ngạch nhìn Trần Ngư. Không phải nói cậu đâu, Lâu Tam thiếu giải thích. Vậy là nói ai? Điển Phi chớp chớp mắt vẫn không hiểu. Ma nam thấy Trần Ngư đuổi mình, lập tức cười lấy lòng. Cô đuổi tôi ra ngoài thì có ích gì? Dù sao tôi là hồn ma mà, có thể xuyên tường. Cô đuổi tôi ra ngoài thì tôi vẫn theo vào được chế bộ. Anh tính đi theo tôi sao? Người này nếu không phải là sinh hồn mà là một hồn ma phổ thông, dù có gánh chịu nghiệp chướng, Trần Ngư cũng nhất định phải thu thẳng mắt này lại. Gặp, gặp nhau chính, chính là có duyên nha. Trần Ngư giơ tay lên, linh khí hiện lên trong lòng bàn tay. Tôi, Tôi muốn nhờ cô giúp, giúp đỡ. đỡ. Thấy Trần Ngư làm thật, Mai Nam lập tức nói rõ ý định của mình. Cậu ta đã ở ngoài bay lang thang hơn mười ngày rồi, nhưng cũng không biết mình là ai. Thằng vất vả mới gặp một thiên sư có thể nhìn thấy cậu ta, sao có thể bỏ qua. Không giúp. Trần Ngư từ chối không chút suy nghĩ. Điền Phi cùng hai đồng nghiệp vẻ mặt đều kinh dị nhìn một màn này. Cũng may mà họ có tổ chức tâm lý nên vẫn chưa hỏi ra khỏi miệng. Chúng ta cứ đóng cửa thang máy trước đã. Lô Minh khẽ thở dài, cô nhóc này có bản lĩnh rất khá, nhưng mà không cẩn thận chút nào. Sao lại bất cần nói chuyện với một con ma trước mặt nhiều người như vậy, không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Thang máy rất nhanh đã đến tầng một, Lô Minh ngồi vào xe trước, ngoài cửa xe Trần Ngư và con gióc ma không ai nhìn thấy vẫn còn đang tranh cãi ở Mỹ. Cô giúp tôi tìm đường về nhà đi mà. Mà Nam đề nghị. Thà xin lỗi, trường hợp của anh không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Trần Ngư từ chối. Cô không phải là thiên sư sao? Sao việc của tôi không nằm trong phạm vi công việc của cô được chứ? Mà Nam hỏi. Có phải cô vẫn giận tôi lúc trước nói cô đen không? Nhưng mà đó là lời nói thật lòng mà. cái váy màu hồng kia đúng là không hợp với cô đâu. Nếu cô giúp tôi về nhà, sau này quần áo của cô... Chỉ có thể nói, ma nam này không chỉ là một con ma rất chuyên nghiệp, mà còn rất kiên trì. Thiên sư cũng chia rất nhiều loại. Trần Ngư thực sự không muốn nghe chuyện quần áo nữa, ngay lập tức cắt ngang. Tôi là thầy bắt ma. Thầy bắt ma đó anh hiểu không? Bị tôi thu bắt. Hồn ma chỉ có thể đi hai nơi. Một là âm phủ, hai là hồn bay phách tán. Anh muốn đi âm phủ hay là muốn hồn bay phách tán? Câu nói tản nhẫn như vậy mà lại từ Trần Ngư nói ra. Lâu mình kinh ngạc như mày. Nhưng thật kỳ lạ là anh không thấy chán ghét Ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ cô Nghiêm trang dọa ma thật là đáng yêu Vậy cô giúp tôi gọi điện thoại Chú hai tôi cũng là thiên sư Cô nói cho ông ấy biết tôi ở đây Mà Nam thấy Trần Ngư kiên quyết không chịu giúp mình vì vậy nhún nhường nhờ một việc khác Có thể Trần Ngư cười gian xảo Mười vạn Một cuộc điện thoại mà cô nỡ lấy những người vạn Sao cô đen bớt vậy Mà Nam kêu oai oái. Không phải anh vẫn nói tôi đen sao? Trần Ngư là một người thù dai. Mà Nam nhẹ lời. Ừm. Minh nhịn không được, suýt nữa thì mật cười. Có người tới. Đứng canh trường cách đó không xa, một bảo vệ lên tiếng nhắc nhở. Lông Minh thò đầu khỏi xe nhắc Trần Ngư. Lên xe trước đã. Trần Ngư nhớ thời hiệu của bùa chấn sát trên người Lông Minh cũng sắp hết. Thế là nghe lời cúi đầu vào xe, trong nháy mắt cửa xe đóng lại, mà Nam cũng chui vào sau. Tôi đồng ý, 10 bạn, bạn thì 10 bạn. bạn. Long Minh thấy Trần Ngư ngồi sát vào anh, nhìn phía bên trái băng ghế còn trống, đoán là con sắc ma này cũng theo vào, thế là hít mắt lại. Trần Ngư tự nhiên lấy điện thoại di động ra nói, số điện thoại? Ma Nam đọc một giấy số. Lông Minh nhìn cô nhóc vô cùng phấn khởi mở khóa điện thoại, đoán chừng là 10 bạn đồng đã dành được rồi. Đúng là cô nhóc mê tiền. Trần Ngư bấm điện thoại, điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy sau đó là giọng báo của tổng đài. Sao rồi? Ma Nam hồi hộp hỏi. Trần Ngư lại gọi lần nữa, vẫn không có ai bắt máy. Không có ai bắt máy cả. Hay là tôi để lại tin nhắn? 10 vạn mà cô chỉ để cho một tin nhắn, cô đừng có đen tàn nhẫn như thế chứ. Vậy anh muốn làm sao bây giờ? Bên kia không bắt máy, cô cũng không có cách nào mà. Tôi mà kệ. Rồi sao cũng chỉ có cô trông thấy tôi. Trước khi chú Hai đến tìm tôi thì tôi sẽ đi theo cô. Bây giờ mà để cô nhóc này chạy mất, thì đến bao giờ cậu ta mới gặp một thiên sư nữa chứ? Cậu ta là một thanh niên tốt, không muốn trẻ tuổi mà mất sớm đâu. Cậu xạo tôi phải không? Thêm mười vạn, vạn nữa nha. Mà nàng rưỡi tay. Trần Ngư trừng mắt nhìn, quay đầu lấy lòng nhìn lâu mây nói. Anh ba, để cậu ta ra đi ké xe một chút nha, cậu ta lại cho em mười vạn đồng nữa. Khi nào đến khu tập thể, em sẽ dẫn cậu ta về nhà em. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến anh ba. Cho cậu ta biết em ở đâu có phải là không tốt lắm không? Lồ Minh nhắc nhở. Không sao đâu, nếu cậu ta may mắn có thể sống sót khi tỉnh lại sẽ không nhớ được ký ức trong thời gian này. Nếu không may mắn mà teo rồi, em sẽ trực tiếp đưa cậu ta xuống âm phủ. Trần Ngư không hề để ý. Vậy cũng được. Vậy em bảo cậu ta ngồi bên anh bên này nè. Bất kể có phải là sắc ma hay không, anh vẫn không muốn để cậu ta ngồi bên cô nhóc. Trước đó, lòng mình đã được trải nghiệm việc nắm tay hồn ma, nhưng bây giờ ngồi chung xe với ma cũng không có áp lực gì, chỉ khổ cho điển phi đang lái xe đằng trước. Nãy giờ vẫn từ kinh chiếu hậu nhìn khoảng trống trên băng ghế phía sau, sống lưng cứ dùng mình liên tục. Mẹ nói chứ, ông đây đã trải qua vô số lần vào sinh ra tử, nhưng chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ.